Nữ hoàng Ai Cập, tập 1, lời nguyền 3.000 năm trước Mặt trời vừa ló rạng trên đất nước Ai Cập hùng vĩ Đất nước của những tượng đài lăng tẩm linh thiêng Những ngọn tháp khổng lồ trầm mặt, có số tuổi gần 5.000 năm Đất nước có con sông ninh, vừa hiền hòa vừa bí ẩn Lại có những đụn cát nóng bỏng, đuổi bắt nhau mênh mông tiếp tắc Từ ngàn xưa, người Ai Cập cổ đại luôn tin tưởng rằng Linh hồn là một thực thể bất tử Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu sau khi người ta chết đi. Từ quan niệm đó, các bậc vua chúa và ngay cả những thị dân giàu có đã bỏ tiền ra xây dựng lăng mộ, thực hiện cả xác ướp rất cầu kỳ tốn kém với hy vọng sẽ được hồi sinh, bắt đầu một cuộc sống bất tử nơi miền cực lạc thực đế đã dành cho. Trong quá trình tìm hiểu lăng mộ ở Ai Cập, người ta tìm thấy một số những di chỉ, những chữ viết cổ đại đã bị bào mòn theo năm tháng. Qua đó hiểu được phần nào thời kỳ huy hoàng của các vua chúa Ai Cập cổ đại Họ có trong tay hàng vạn nô lệ Cho xây dựng hàng trăm cung điện nguy nga Tổ chức quân đội hùng hậu Tham gia những cuộc chinh chiến dài ngày trên sa mạc bụi cát nóng bỏng Các em là những người hạnh phúc Vừa được xem, vừa được sờ mó vào lịch sử cả một nền văn minh Chẳng bù cho các thầy ngày xưa Chỉ được học qua sách vở khô khan Giảng bài đi thầy ơi Thưa thầy cho em hỏi Chữ cổ này đọc là gì ạ? đó không phải là chữ mà là dấu chuyện của hoàng gia nói nôm na nó là chữ ký của hoàng đế hiểu chưa ủa carol đâu rồi carol carol đâu ôi trời ngã bây giờ còn mấy ký tự nữa là xong sao cậu gan thế carol ngã xuống đó là tan xác đấy nào mau đưa tay đây nhưng tớ chưa đọc xong à đưa tay đây Ôi tôi quần tới bây giờ vô ta yên nào bạn tớ sẽ kéo cậu lên Bỏ tớ ra Jimmy Bỏ ra Không tớ không bỏ Cậu là đồ bất lịch sự Tớ sẽ mét thầy Brown Thoát rồi Phù Bóp Còn chưa buông tay ra hả Sao cậu tác tớ Tớ vừa cứu sống cậu mà carol Có chuyện gì vậy anh Rode Theo anh đến thung lũng Vương Gia Mau Chúng ta vừa tìm thấy một hầm mộ Anh nói sao Có thể đây là lăng mộ của một vị hoàng đế Ai Cập thời cổ đại đấy một của hoàng đế Ai Cập thời cổ đại ư Đúng thế Vừa tìm ra cửa vào lăng mộ, anh vội đến đây báo tin ngay Anh biết em gái anh rất mê khảo cổ học mà Giáo sư Rao, mời giáo sư cùng đi với anh em cháu. Tuyệt vời, cuối cùng nhóm khảo cổ của cha con anh đã làm nên chuyện Xin chúc mừng Vâng, theo phán đoán sơ bộ Thì ngôi mộ này được chôn cách đây 3.000 năm Chúng ta sẽ vào đó để tìm hiểu thêm Anh Rode cho em theo với Tớ đi với carol. từ từ nào Ui da, chạy chậm thôi bác tài Đường sốc quá có ai vào đó chưa anh chưa họ còn đợi chúng ta hồi hộp quá anh rô đê ơi em sắp được sờ tay vào một xác ướp thực sự chứ không chỉ nhìn qua mấy lớp kiến giày ở viện bảo tàng hu hu thầy cũng thế chứ hơn gì em cả đời dạy môn khảo cổ nay mới được chui vào hầm mộ bố nghe tin này chắc là mừng lắm vâng thật đáng tiếc bố vừa về mỹ một tuần nên không thể chứng kiến sự kiện này từ đầu tới nơi rồi Thung lũng Vương Gia là một khe núi hiểm trở rất nổi tiếng đối với các nhà khảo cổ quốc tế. Từ vương triều thứ 18, cách đây 3.500 năm, mộ của các hoàng đế Ai Cập được bí mật mai táng ở đây để phòng nạn đào trộm cổ vật. Trong vài chục năm gần đây, người ta đã phát hiện được hơn 70 ngôi mộ của các vị hoàng đế. Hầu hết trong số này đã bị bọn đào trộm mộ, đào bới lung tung, duy chỉ có ngôi mộ của vua Chu Tan Kamen khi phát hiện ra vẫn còn nguyên vẹn. Chà thuộc bài lắm Thầy Rao nói Chưa tôi vào với Tôi là phóng viên mà Tôi là nhà báo Tôi ở đào truyền hình đây Làm ơn Trời sao đông quá vậy Cánh nhà báo nhanh chân thật Thưa cậu chủ Chúng tôi vừa mở cửa hầm Chưa ai dám vào trong Vì phải đợi cậu Nào chúng ta vào thôi Nhưng phải hết sức cẩn thận Biết rồi biết rồi Khỏi cần phải nhắc Jimmy Cậu cũng vào chứ Tất nhiên rồi Ôi hạnh phúc quá Tôi vinh dự được dẫn đầu ư Thầy Rao nói Thầy Rao đâu rồi? Ở phía trước ấy. Ôi trời tối quá. Bán nhau mà đi kẹo lạc đấy. carol nghe được những âm thanh. Bọn khốn nước ngoài. Chúng đang phá giấc ngủ của Hoàng đế. Nhưng chúng mày có vào thì cũng không ra được đâu. Thần chết sẽ chừng trị kẻ nào phá rối giấc ngủ của Hoàng đế. Ủa? Cậu vừa nói gì vậy mi Tớ có nói gì đâu. Tớ vừa nghe rõ ràng mà. Thôi im lặng nào. Chúng ta vào hầm mộ. Cẩn thận nhé. Đường khá trơn đấy. Ôi! Vì vậy hạt nước làm mình hết hồn Thầy ơi đợi tụi em với Các em lề mề quá Thắp nến lên đi em ơi sao đi mãi không tới nhỉ hầm mộ này sâu thật Ừ ừ Rất giống một thang động tự nhiên Khác hẳn những hầm mộ được khai quật trước đây Ủa gió ở đâu lùa vào thế Chúng ta đang xuống độ sâu 100m Lạ thật Sâu thế này sao lại có gió nhỉ Bậc thang vẫn còn hút hút Không biết nó dẫn mình đi đâu đây Chà hang động lớn quá Những người thiết kế hồng mộ này Quả là rất khéo lợi dụng thiên nhiên Đúng là một kỳ quan Phải không anh Rode Đúng vậy Chúng ta đang đánh thức lịch sử 3.000 năm Và sắp giàu to rồi Ủa, hết đường đi rồi Sao lạ vậy Bốn phía đều là vách tường Chúng ta đã cùng đường Tại sao thế nhỉ Quay lại mau Vô lý, đằng sau cũng bị chặn rồi Vô lý, chẳng lẽ Chúng ta đã bị sập bẫy ư Ai đã gây ra chuyện này Á, trời ơi Động đất Mọi người coi chừng, Uya da, Carol, nằm lấy tay tới nhà, chúng ta đang rơi xuống. Tôi sợ quá, cứu tôi với, buông tớ ra nào, bình tĩnh đi, thoát rồi. Mình còn sống ư, đúng vậy, chúng ta vừa ngã xuống một đống cát miệng. Ôi nhìn kìa, ôi trời, cái gì vậy? Trời ơi, một kho báu vật, không thể tin nổi. Nhìn kìa, đó chính là cỗ quan tài giữ xác ướp hoàng đế quá cố, tất cả toàn bằng vàng khối. Chúng ta đã tìm thấy một khu lăng mộ đẹp nhất, to lớn nhất và nguyên vẹn nhất. Xin chúc mừng sự kiện lịch sử này. Cảm ơn ông bố của Carol đã tài trợ chương trình. Hoan hô, hoan hô! Carol ngắm mặt nạ của vị hoàng đế và thầm nghĩ. Không biết dưới lớp mặt nạ này là ai nhỉ? Này Vimi, tớ nghe nói những mặt nạ này được đúc bằng vàng theo đúng khuôn mặt người chết phải không? Đúng vậy, mặt nạ chính là bản sao của người quá cố. Nếu vậy thì chàng hoàng đế này còn quá trẻ, lại đẹp trai nữa, Caro nói. Mãi vui mừng, mọi người không ai để ý đến ánh mắt lóe sáng của một tượng thần treo trên nóc lăng mộ. Dưới chân tượng là một lời nguyện độc địa, viết bằng thứ ngôn ngữ Ai Cập cổ. Thần chết sẽ chừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế. Lời nguyện đó đã được khắc trên vách đá 3.000 năm về trước bởi những vị tư tế triều đình Ai Cập cổ. Phải chăng hôm nay đã bắt đầu linh ứng? Tin cuối cùng, người ta đã tìm ra một ngôi mộ cổ, ước tính có rất nhiều cổ vật quý giá trong đó Ngôi mộ này nằm sâu trong một hang động dưới lòng đất Hiện nay phòng khảo cổ Đại học Cairo đang khẩn trương xem xét Ồ, vương miện của hoàng đế Ai Cập vẫn còn nguyên vẹn Thưa thầy, vật đeo trên ngực đó là bùa phải không? Ông hoàng đế này tên gì nhỉ? Không thấy ghi trong bản niên hiệu Chỉ biết rằng ông ta chết lúc 18 tuổi Ôi, còn trẻ quá, chỉ hơn em 2 tuổi Vậy là ông ta chết non, Caron nói. Thầy Rao nói, ngày xưa vua chúa Ai Cập thường không thọ, họ rất dễ bị sát hại bởi những âm mưu tranh giành quyền lực. Caron nói, tội nghiệp, làm vua khổ thế đấy. carol bỗng nhìn thấy bó hoa và nói, Ơ kìa, có bó hoa, chi tiết này rất lạ, chúng ta mở nắp quan tài được chưa ạ? Thầy nói, chưa được đâu, chúng ta chưa có đủ thiết bị cần thiết. Caron thầm nghĩ. ôi mình tò mò quá không biết mặt mũi ông hoàng đế quá cố này thế nào hẳn là khi còn sống ông ta lãng mạn lắm bó hoa chôn theo quan tài nói lên điều đó thầy rao gọi các em lại đây xem ta tìm thấy cái gì nè cậu làm gì mà ngẩn ra tại carol jimmy hỏi carol nói à à không có gì trông nói giống như một trang sách cổ thầy nhỉ ừ đúng vậy nó là một tấm phù điêu làm bằng đất sét nung còn nguyên vẹn carol nhìn thấy và nói đẹp quá Có một toán người đang đụng vào sát ướp của hoàng đế, cầm lấy tấm phù đeo trước ngực. Carol hoảng hốt, ối, có một cơn gió bút lạnh vừa lướt qua, cậu thấy không Jimmy? Ừ ừ, tấm phù đeo bằng đất sét coi chừng, trời ơi, vỡ mất rồi. Thế là dòng chữ kỳ bí ghi trên trang sách cổ đã vỡ tan thành trăm mảnh, trong khi cô sinh viên Carol chưa kịp đọc. Các nhân viên nói với nhau, trà, gió thổi mạnh quá. Có lẽ tớ phải sớm bỏ nghề bảo vệ các lăng tẩm thôi Cảnh vật ban đêm sợ chết khiếp được Cậu tin có ma chứ Cạch, ê có tiếng động đằng kia cây rồi, chắc là bọn đào mã trộm đó Tóm lấy chúng mau lên Ủa, lạ quá, có thấy ai đâu Ôi trời, hốc tường chỗ đó tự nhiên mở ra Hả, một xác ướp thứ hai Hình như là của một phụ nữ Cha mẹ ơi, xác ướp sống lại Tự nhiên xác ướp bắt đầu cỡ động ôi nó mở mắt nhìn ta kìa ngươi là ai xác ướp trả lời ta là nữ hoàng a xi sư các ngươi để xác ướp em ta ở đâu cứu tôi với cứu tôi với xác ướp sống lại xác ướp sống lại trời ơi nó trói mình bằng vải liệm các ngươi sẽ phải trả giá vì dám xúc phạm chốn linh thiêng này ha ha ha không không hãy tha cho tôi tôi không biết gì cả thật mà ai cứu tôi với hu hu ngươi có chạy đằng trời Ha ha ha, sư em ở đâu? Chị đi tìm em đây. Hỡi linh thần Amduat, hãy trả hoàng đế sư cho ta. Giữa trời đêm tối như mực ở thung lũng vương gia, chợt lóe lên một tia chớp sáng lòa và điều kỳ lạ đã xảy ra: xác ướp gớm ghiếc nọ từ từ biến hình thành một cô gái đẹp tuyệt trần trong y phục của một nữ vương Ai Cập. Cô gái tuôn hai hàng nước mắt. Memphis, em trai yêu quý của chị Ngày phục sinh của chúng ta đã đến Tại nhà gia đình Rido Conten Ở thủ đô Cairo, Ai Cập Carol vẫn suy nghĩ mãi Về những mảnh phù điêu đã vỡ Thật lạ lùng Rõ ràng lúc đó mình nắm tấm phù điêu đất xét rất chặt Không hiểu sao có ma lực nào đó giằng nó khỏi tay ta Vậy đi Carol, 7 giờ rồi đấy Buồn quá, em đã thức suốt đêm Cố ghép lại bức phù điêu mà không được Cố sức nữa mà vội Nó đã vỡ vụn thế cơ mà hu hu tiếc quá Em đã tự tay hủy hoại một cổ vật vô cùng quý giá Thôi đừng có buồn nữa Chuyện su rủi mà Rồi đây An ủi Vui lên đi em gái Có điện thoại của bố từ Mỹ gọi cho em nè Alo Alo bố đây Ngày mai bố và Ryan sẽ đáp máy bay sang Ai Cập Con cứ ở trường đợi bố Khỏi ra sân bay đón mất công Hoan hô Con đang mong bố quá Lại có cả anh Ryan nữa cô giúp việc nói với carol ăn sáng nè carol carol nghĩ phải thiếu tấm phù điêu Kẹo bố mắng cho đấy cô Marie ơi cháu không ăn đâu trễ giờ học rồi mừng quá sắp gặp lại bố rồi hi hi hi. carol ra khỏi nhà và nhìn thấy một cô gái ủa chị làm sao thế tôi có công việc đi qua đây chợt thấy trong người khó chịu quá chân tay chị lạnh thế này chắc là trúng gió rồi cô Marie ơi ôi chị đẹp quá cảm ơn tôi đỡ rồi Em xem chị còn yếu lắm Vào nhà đi đừng ngại Cảm ơn em Nè Carol Cô Mary nói Cô ơi Lần đầu tiên cháu gặp một cô gái Ai Cập xinh đẹp như chị ấy đấy Ừ quần áo chị ta trông sang trọng lắm Tôi tên là Asisu Còn đây là con Anubisu Đang trên đường đi tìm cậu em trai thất lạc Carol hỏi Chị ở xa đến đây tìm em trai ư Thế thì chị cứ ở lại đây Em sẽ giúp chị một tay Cairo này rộng lớn lắm Một mình chị tìm đến bao giờ mới xong Cô Marie chuẩn bị phòng cho chị ấy nhé Vâng, cô chủ tôi nói phải đấy axi sư ạ Chị ấy xinh quá anh rô nhỉ Ừ, chẳng biết có hiền không chứ giữ như em thì Cái gì em mà giữ ư chợt Jimmy gọi Caron ơi, nguy rồi Có chuyện gì vậy Cậu không biết gì sao Đêm qua kẻ trộm đã xông vào lăng mộ Cướp lấy xác hoàng đế đem đi rồi Sao cơ Này, anh kia Những gì anh vừa nói có thật chứ Asisu hoảng hốt hỏi Và Rode chạy kiếm thầy Rau. Thầy Rau, có thật là Đúng thế, lỗi là do ta Lẽ ra nên chuyển ngay quan tài hoàng đế về trường Giờ biết anh nói thế nào với bố em đây Không thể nào tin được Bó hoa trên quan tài đã bị giẫm nát Ai gây ra cảnh này Bố đã bỏ bao nhiêu tiền của công sức Cho dự án khai quật này Thế mà bây giờ Asisu nghĩ Thì ra là người à? Mau lên, bao vây toàn bộ thung lũng Có lẽ bọn ăn trộm vẫn còn đâu đó Lạ quá Mấy người trực đêm qua đâu rồi Chẳng thấy ai cả Tìm kỹ đi Tuân lệnh Hay là họ còn ở trong nhà mồ Vào đó tìm xem Mau lên Từ từ nào Vẫn không thấy họ đâu Chúng ta quay ra thôi Phải đấy Ôi Ê, cái, gì, cái gì thế này á Có người bị giết Khủng khiếp quá Chạy trốn mau lên hu hu cứu chúng tôi với hu hu có xác chết ở trong hang ôi jimmy đợi tớ với jimmy bịch lối đi trơn quá uya đợi tớ với các cậu ơi tự nhiên mọi người đi đâu hết còn một mình carol mọi người đi đâu cả rồi carol trong bóng tối carol hoảng hốt mình đang ở đâu đây sao im lặng thế này hả mình đã lọt vào khu lăng mộ jimmy jimmy cậu ở đâu Ngoái những cặp mắt trên tường đang liếc nhìn mình cứu tôi với những hình người vẽ trên tường đang tiến về phía carol mình đang tỉnh hay đang mơ thế này thả tôi ra simi ơi cứu tớ thay cho tôi tôi có làm gì các người đâu à các người đưa tôi đi đâu vậy carol chợt thấy mình bị nhấc bổng lên bị quăng vào một không gian lạ lẫm trước mặt carol là một người thanh niên trẻ và một cảnh tượng lạ lùng Vô lễ, dám coi thường ta à? Ôi! Trời ơi, đây là đâu? Sao mình không cử động được thế này? Chàng thanh niên trẻ hỏi Ê, cô bé tóc vàng này là ai? Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế Hoàng đế Ai Cập đây sao? Tôi, tôi Vậy là mình đang nằm mơ Ôi! Hoàng đế Ai Cập tiến về phía Caron Và nắm lấy tóc của Carol và hỏi Cô gái này có mái tóc màu vàng Cô ta không phải là người Ai Cập Vì hoàng tế trẻ này trông quen lắm Mà Caron nghĩ sư, em đây rồi Chị làm sao thế? Không sao nhưng chị rất lo cho em Ôi đúng rồi, ông ta rất giống mặt nạ xác ướp Ôi đúng rồi, chẳng lẽ đây là sự thật ư? Quân đâu? Hãy chuẩn bị nghi lễ tế thần Lễ vật hôm nay sẽ là kẻ phản bội kia Tế thần ư? Ôi đừng giết tôi Caron nhận ra A sư Trời ơi, đó chính là A sư A Sư Tế Thần, xin thần linh hãy nhận lễ vật thay cho tấm lòng thành của chúng tôi. Caron hoảng hốt, đúng là A Sư thật rồi. Ôi máu người. Xin thần linh phù hộ, A Sư nói. Thế này là thế nào? A Sư đang ở thế giới 3000 năm trước ư? Thật sự ta đang tỉnh hay đang mơ đây? A Sư vẫn tiếp tục tế thần. Các nước ven bờ Địa Trung Hải đang âm mưu thâm nhập sâu xé Ai Cập của chúng tôi. Xin thần linh hãy bảo vệ hoàng đế Memphis chịu vì Ai Cập Hoàng đế tiến về phía a -sư. Chị ơi, chị có làm sao không? Chị ơi, chị không sao chứ? Carol hoảng hốt, a -sư là chị của hoàng đế Là nữ hoàng ư Không thể có chuyện quỳ quạc ấy Chị đừng lo nghĩ quá Lộ ốm thì gay lắm Chị không sao đâu Chẳng qua những tin đồn xấu dồn dập gần lúc này Khiến chị rất lo lắng cho số phận của triều đình Nhưng em đừng lo Chị sẽ xả thân bảo vệ em chống lại nội thế lực thù địch Trong đó có cả những con người thế kỷ 21 kia Nào hãy lôi con bé tóc vàng ấy lên bàn tế thần Đứng lên nào Cái gì? Các ngươi định tế sống tôi ư? Đúng thế Tôi phản đối Thả tôi ra Tôi không có tội A xí sư tôi đây mà Tôi là carol Chị không nhớ sao Công mồm Bốp Không được vô lễ Các ngươi nhầm rồi Thả tôi ra Giết nó đi đừng chống cự vô ích, ôi đau quá, mình không hề nằm mơ, mình nguy rồi. Ah sư sư nói, xin thần linh hãy nhận lễ vật này và cầm con dao đâm thẳng xuống người Caron. Tôi chưa muốn chết, Jimmy ơi, anh Roddy ơi, cứu em với. Rệt một luồn gió cuốn xuyên không gian. Caron, cậu ở đâu? Lên tiếng đi chứ Caron, Caron ơi, đây rồi, may quá, tỉnh lại đi Caron. ngủ say thế cậu này vô tâm thật carol bàng hoàng mình chưa chết sao đây là đâu các bảo vệ nói với nhau cả hai người bảo vệ đều bị giết chết mới đêm hôm qua ghê quá suy mi nói với carol tớ xin lỗi đã bỏ cậu ở lại tại tớ sợ quá trong lúc hốt hoảng tớ nắm tay bạn khác mà cứ tưởng là carol carol bàng hoàng trời ơi vậy là mình đã trở về thế giới hiện thực và mình đã thoát chết trong gang tấc Jimmy ơi hu hu Jimmy ơi tớ sợ quá Hãy đưa tớ ra khỏi đây mau Bình tĩnh nào Caron. Tội nghiệp cô ấy bị bỏ lại một mình Đâm ra hoảng hốt Xin lỗi Caron. Lẽ ra lúc nãy tớ phải ở lại với cậu Các cậu có biết tớ vừa quay về từ thế giới Ai Cập cổ đại không Ôi Caron, cậu mê sáng mất rồi Tớ nói thật đấy Tớ đã gặp chị Asisu trong vai nữ hoàng Ai Cập Nhưng chị ấy không nhận ra tớ Còn ra lệnh bắt tớ làm vật tế thần May mà các cậu đến kịp Ôi, Caron bắt đầu nói nhảm rồi. Tớ nói thật mà. Dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tội nghiệp quá. Tớ thề đấy. Có lẽ cô ấy hoảng loạn vì việc vừa rồi. Các cậu không tin ư? Các cậu hãy nhìn đây. Áo tớ vẫn còn dính máu. Vết máu ấy có thể do lúc nãy cậu vấp phải xác ông bảo vệ. Tớ cũng bị viếng nè. Tớ cũng bị dính. Eo ơi, tớ cũng vậy. Vô lý, chẳng lẽ. a sư xuất hiện ở phía sau Carol Carol em là sao thế? Hả? Ôi chị Sư, Asisu, Sư đấy à, ôi xinh quá, chị đi tìm em nãy giờ Trông mặt mũi em tái xanh kìa, ơ em, cậu cần nghỉ ngơi đấy Carol, Đúng thế, về thôi, kẻo mọi người mong Alo, có thể bọn trộm có vũ khí, đề nghị mọi người ra khỏi khu vực khai quật Xin nhắc lại Theo ông, liệu bọn trộm cắp có liên quan gì đến vụ giết hai nhân viên bảo vệ không ạ? Chúng tôi cũng chưa biết Jimmy nói với Carol: có lẽ cậu đã gặp ảo giác, nghỉ ngơi sẽ khỏe ngay. Carol còn bàng hoàng, suy nghĩ, ảo giác ư, mình cũng mong như thế. Ashish suy nghĩ, hôm nay ngươi gặp may, nhưng đừng vội mừng, số phận ngươi đang nằm trong tay ta đây. Báo đã đăng tin, án mạng tại thung lũng vương gia, xác ướp của hoàng đế đã được khai quật nhờ nguồn đầu tư của công ty Rido Content đã bị những kẻ lạ mặt đánh cắp ngay trong lăng mộ. Cách hiện trường không xa Hai nhân viên bảo vệ đã bị giết chết Vụ án là một ẩn số Hiện vẫn chưa tìm ra manh mối Phải chăng lời nguyện của thần linh đã bắt đầu linh ứng carol đọc báo Và nói ừ, Vụ án đã gây chấn động dư luận Báo chí họ khai thác ghê quá Có lẽ Jimmy nói đúng Đó chỉ là một hiện tượng ảo giác Chứ không có ai sống từ 3.000 năm trước đến bây giờ Quên đi thôi Nhưng biết đâu đây là chuyện thật Mình không tin nó là ảo giác Rõ ràng mình đã nghe đã thấy Mũi dao ấy dí sát vào mặt mình Còn vai mình bị giữ chặt Đến giờ còn đau Cô Mary nói với Carol, Coi kìa Carol, Cô đã bảo cháu bao nhiêu lần rằng Không được đi trên đất cơ mà Ôi cháu xin lỗi Lại còn nghịch đất nữa hả Ôi chào nhìn hai bàn tay đẹp chưa kìa Ta phải gọi điện thoại mách mẹ cháu mới được Cháu phải nhớ mình là con nhà tỷ phú Tỷ phú là có liên quan gì ở đây ạ Sao lại không liên quan cháu đừng quên tương lai sau này sẽ nối nghiệp kinh doanh của bố không thèm cô mary lại khóc hu hu giá mà cô có được một mụn con như thế cô lại mít ướt rồi à quên cháu chưa ăn sáng đấy nhé cái gì đây ôi trời giá nợ đâu mà nhiều thế hi hi lừa được cô rồi ô kìa bố và anh trai an carol hai năm không gặp em anh thấy em lớn hạnh lên đấy đứng lại carol buông em ra tóm được con thỏ rồi Cô Mary nói, nó là cọp con, chứ thọ gì, đồ lừa đảo. Chào con gái. Bố ơi, anh Ryan đánh con nè. Cho chừa cái thói bắt nạt cô Mary nhé. Em có làm gì đâu, cứu con bố ơi. Ryan nói, chưa chưa hả? Hai anh em thật vui vẻ. Ông Rido nói với carol bố có mua cho con bộ đầm mới, vào mặc thử xem. Con chào bố, chào anh hai, Rode tới. Rode nói với carol Lại bị mắng rồi phải không nhóc Rido nói với Rode Thế nào Rode Vẫn chưa tìm ra xác ớ bà Vâng ạ Cảnh sát chịu thua rồi Bố ơi con có ý kiến này Thế nào carol Con đề nghị chúng ta ngừng ngay công việc khai quật lại Để khỏi gây tổn thương cho các linh hồn đã chết Em nói gì thế carol Con điên rồi ư Caron Công việc khai quật đang tiến hành thuận lợi Bố đã bỏ ra hàng triệu đô la đầu tư Và sắp thu về những khoản lợi cách xù Nhờ công việc bán các cổ vật Bố nói đúng đấy carol việc xác ướp bị đánh cắp là chuyện nhỏ, thiệt hại không đáng kể đâu. Rai A nói, Em không nói đến thiệt hại vật chất, không hiểu sao lúc bước xuống hầm mộ, em đã có cảm giác bất an. Đành rằng chúng ta là những nhà khoa học, nhưng việc xâm nhập nơi yên nghỉ của những người đã chết vẫn là việc làm trái đạo lý. Những linh hồn ấy đã yên nghỉ nơi hầm mộ thâm sâu hàng ngàn năm nay, họ không muốn ai quấy rời giấc ngủ của họ. vậy mà chúng ta đã đến đem theo cả tấn thiết bị hiện đại đột phá làm vang động cả một vùng núi linh thiêng cổ kính những âm thanh đừng phá giấc ngủ của chúng tôi xin hãy ngừng tay lại hiện ra trước mắt carol tóm lại chúng ta đang làm giàu trên sự tàn phá kìa carol hôm nay em làm sao thế con bé này thay đổi nhiều quá An nghĩ cô mary nói này carol đây là việc của người lớn cháu không nên xen vào cô mary nói phải đấy con à Tốt nhất là mấy bố con nói quá chuyện khác cho vui đi. Mọi người chẳng thèm nghe con. Chào cả nhà. Ơ, ai mà xinh thế nhỉ? Ai sư xuất hiện và nghĩ, đây rồi. Lão Rido còn ten kẻ chủ mưu khai quật ngôi mộ của em trai ta. Xin chào, cháu là Ai sư. Rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của gia đình ông thời gian qua. Chào cháu. Bác có biết hoàn cảnh của cháu. Cháu cứ yên tâm ở lại đây đừng ngại. Xin cảm ơn bác. Lai An nói, Cairo rộng lớn thế này mà cô chỉ có một mình, việc tìm kiếm cậu em sẽ khó khăn đấy. Tôi xin phép giúp cô một tay được không? Carol chọc. Ái chà, anh hai tốt chưa kìa. Có vấn đề rồi đấy. Rồi đề nói. Thế tên em cháu là gì? Dạ, em cháu tên là Memphis. Sao? Memphis. Carol hoảng hốt. Ôi trời, sao lại? Carol, em làm sao vậy? Sao lại có sự trùng hợp này? Phải chăng A sư chính là? Không. Mình không tin, trông chị ấy hiền lành thế cơ mà Có lẽ mình bị hoang tưởng rồi Trường Đại học Cairo Tại Thư viện Trường Đại học Cairo Cairo ở tại Thư viện Trường Đại học Cairo Thời Ai Cập cổ đại Các vị hoàng đế thi nhau tàn sát nô lệ Để tạo uy danh cho mình Hai trong số những vị vua tàn ác nhất là Đại đế toto mesu và Ramsesu Jimmy gọi ecaron Sao cậu học bài suốt ngày thế? Không sợ mau già hay sao? Mọi khi cậu thích xem tớ đa bóng lắm mà Ê Jimmy, tiếp tục đi chứ Khỉ thật, đồ phá đám Nghĩ dậy lao một chút đi Caron Không được, Jimmy nói đúng đấy Cậu cứ lo học mãi, thành bà lúc nào không biết đấy Một cô bạn nói Hôm nay tụi mình bị bọn con trai cho ra rìa rồi Bọn họ cứ bu quanh cô trợ lý mới của thầy Rao Thầy Rao có trợ lý ư? Thế cậu chưa biết à Một cô xinh hết ý Ai vậy? Sao mình không biết gì cả? Carol, cảm ơn em đã giới thiệu Ashisu với thầy Cô ấy có một kiến thức uyên bác về Ai Cập cổ Đúng là người thầy đang cần Chúc mừng thầy Nhưng mình đâu có giới thiệu chị ta, lạ thật Đặc biệt, Ashisu còn đọc được thứ ngôn ngữ cổ 3.000 năm trước Tiếc quá mình đã làm vỡ mất tấm phù điêu đất xét Chúc mừng chị có công việc mới Mọi người hâm mộ Ashisu quá Ngôi vị hoa khôi của mình thấy là tiêu tùng từ nay Một cô bạn của Carol than thở Caron chạy đến bên axi sư chị axi sư dạy em học cổ ngữ ấy đi em rất mê lịch sử Ai Cập thời cổ đại Ừ ta sẽ dạy cho mi biết cách cư xử người Ai cập cổ cái gì thế kia Dạ đấy là có quan tài đứng xác ướp vừa bị mất cấp thế ư si sư vội chạy đến chỗ cổ quan tài có quan tài ở đây còn sát em ta đâu menphi sư yêu quý bằng mọi giá chị sẽ tìm cho được em chị em ta sẽ lại sát cánh bên nhau chỉ vì đất nước A.C.S. đang khóc. Em trai của chị, Carol, thầm nghĩ mình vừa nhìn thấy chị ấy khóc. Chuyện gì thế nhỉ? Carol đến bên A.C.S. và an ủi. Có phải chị đang nhớ cậu em? Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy mà. Chị đừng khóc nữa nhé. Chào ngài Rido. Chào ông thanh tra. Chào chú. Chào Carol. Cháu đi dự tiệc ở trường đấy à? Ngài Rido. Chúng tôi được biết có một số đồ cổ vật lạ vừa được kẻ gian tung ra bán Chúng tôi nhờ ông đi theo để nhận dạng có thể đây là dấu vết của bọn trộm mộ hôm nọ Carol ơi, Jimmy, tớ ở đây, xin đối đã đến muộn Ôi, cậu xinh quá, cảm ơn lời khen Carol nói với Jimmy, tối nay có lẽ tớ phải về sớm Vừa có tin tức của bọn trộm mộ, tin tốt chứ Ừ, có một số dấu vết ở khu vực buôn bán đồ cổ, thế à Có nhiều khả năng sẽ thu hồi được xác ướp hôm nọ Hay quá Thực tình tớ muốn vụ việc kết thúc cho sớm sủa Không hiểu sao tớ bỗng mất hứng thú với công việc khai quật các lăng mộ Có cảm giác bất an thế nào ấy Phải chăng do thần kinh tớ quá yếu Không đủ bản lĩnh tham gia công việc đòi hỏi sự gan dạ này Chà, lễ hội trường em vui nhỉ Anh đến đón em à, anh An Ừ, lúc nãy em đi dạo với Jimmy trong sa mạc phải không Ơ, sao anh biết Nhìn gót giày em kìa, vẫn còn dính đầy cát. Jimmy hoảng hốt, ôi trời ơi, chà, tinh mắt thật, khó lòng qua mặt anh ta. Không gian bón ồn nào, gì thế nhỉ? Có người chết trong phòng nghiên cứu, hung thủ để lại bức thư viết bằng cổ ngữ Ai Cập. Ôi, lời nguyền đấy, Caron hoảng hốt. Thần chết chừng trị kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ của hoàng đế. Nạn nhân là Mu Rắc, một sinh viên xấu. Nghe nói có quan hệ với bọn buôn lậu đồ cổ Tớ nghĩ đây là trò giàn dựng bịp bợm Chứ làm gì có lời nguyền nào Tớ cũng nghĩ như thế Lời thần linh đâu có viết trên giấy Carol cậu sợ à Ừ tớ muốn về ngay lập tức Lời nguyền ấy rõ ràng ám chỉ cả tớ nữa Không phải đâu Đây chỉ là trò bịp của kẻ giết người Cậu đừng để ý Thế là mất toi một buổi tiệc vui Chán thật Cô Mary lo lắng cho Carol Ôi trời cháu ơi là cháu sao cháu cứ bỏ ăn hoài thế cô Marie nói với jimmy sao giờ này cậu mới đưa nó về hả tôi cảnh cáo cậu ấy nghe chưa cô ơi đâu phải tại bạn ấy đâu jimmy nói với carol carol cậu ra uống thuốc cho mau khỏe sao carol ngã bệnh rồi ư ông rô đề hoảng hốt vâng thưa ông chủ carol a sư sư nghĩ trong đầu giờ chết của Mi đã điểm ủa nó đâu có bị sốt Đã bảo con không sao mà. Im nào, để cô đi lấy thức ăn. Sao lại thức ăn? Cô giúp tôi nhé. Bệnh đói bụng đấy mà. carol hét lên. Tại sao mọi người không để tôi yên? Coi kìa, đừng nổi khùng lên như thế. Chẳng còn nhỏ nhít gì nữa đâu nha. Jimmy ngồi bên giường, ráng ăn cho khỏe đi carol Rồi tới dẫn cậu đi ăn kem. Gần trường mình mới có quán kem ngon lắm. a sư sư nói với một con rắn hổ mang. tiến lên, hỡi sứ giả của thần chết, ta muốn ngươi lấy mạng của con bé ấy. Ông Đê hoảng hốt, A Sư, cháu làm gì thế? Loại rắn hổ mang ấy rất độc, hãy thả nó ra ngay. A Sư trả lời, sao lại thả? Con rắn này ta dành cho con gái ngươi mà. A Sư, thực ra mi là ai? Mi là ai nói mau. Hãy giọng tay mà nghe đây, ta là nữ hoàng A Sư. Cái gì? Nữ hoàng ư? Em trai ta là hoàng đế Men phu Sư. Là kẻ vừa bị các ngươi đào mộ lên cách đây vài hôm đấy Ngươi đã vi phạm lời nguyện 3.000 năm của dân Ai Cập chúng ta Ta tuyên bố tử hình nhà ngươi làm gương Ngươi cho con rắn hổ mang lao đến Cắn vào ông Rido Rido nói Tôi không biết gì lời nguyện ấy Hãy tha cho tôi Quá muộn rồi He he. Chỉ vài giây nữa Chất độc sẽ ngấm vào tim ngươi Chạy đi Caron Chạy đi Asisus ra lệnh cho rắn hổ mang Hãy đi tìm mục tiêu tiếp theo, hỡi sứ giả của thần chết. Con rắn hổ mang lao về phía giường của Carol. Cô Mary đang bưng sữa tới cho Carol. Uống sữa đi này Carol. Cháu không đói à? Mi nói với Carol. Carol, cậu không ăn uống gì thì gây lắm. Cố uống đi. Tốt lắm, thế có phải ngoan không nào? Con rắn hổ mang đã chui vào trong chân của Carol. Chị Mi vẫn tiếp tục trò chuyện với Carol. Cậu thấy trong người thế nào Caron Tớ đỡ rồi Ngày mai ta đi ăn kem chứ Được thôi Tớ mới lãnh được học bổng a sư sư ra lệnh Hỡi sứ giả của thần chết Hãy mau thực hiện lời nguyện của chúng ta Jimmy tiếp tục 7 giờ sáng mai nhé Tớ sẽ đón cậu Bỗng Caron giật mình Ơ có con gì đó dưới chân mình Gì thế Caron Dưới chân tớ Caron cậu làm sao thế Ôi trời Con rắn hổ mang cắn vào chân Caron Chết tôi rồi Carol hãy bình tĩnh lại. Jimmy hãy giúp tớ gọi bác sĩ mau, tớ chết mất. Jimmy nằm yên Carol. Comari gọi bác sĩ đến mau. Carol vừa bị rắn hổ mang cắn. Ôi sao mà xui xẻo thế này, tôi đi ngay đây. Chắc không kịp nữa rồi Jimmy ơi. Cậu phải nằm yên, càng cử động nọc độc càng chạy nhanh đấy. Cố lên bác sĩ sắp đến rồi. Vô ích, tớ thấy cả người mình đang nóng ran, tay chân không còn cảm giác nữa. Carol đừng nói nữa. Có phải tớ sắp chết rồi không Jimmy? Loài hổ mang này độc lắm đúng không? carol, cậu không thể chết được Để tớ hút máu độc ra cho Muộn rồi simi Nằm im Jimmy hút máu độc ra cho carol. Mọi người chạy tới Có chuyện gì vậy? Ông chủ ơi, hu hu carol, Jimmy ơi, trễ rồi Jimmy nói phải hút nhang lên mới được Jimmy đừng phí công vô ích Jimmy ơi Tránh ra, bác sĩ đến rồi Chất độc đã lan khắp cơ thể, nguy quá, để tôi truyền huyết thanh cho cô ấy. Ôi trời ơi, ông chủ làm sao thế này? Bố ơi! Bố chết rồi ư, có bức thư để lại. Jimmy ơi, tới chưa muốn chết. Trời, lại lời nguyền ấy, thần chết sẽ chừng trị kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ của hoàng đế. Báo đăng, nhà tỷ phú người Mỹ ông Trido Content đã chết vì một con rắn. Bên cảnh sát ông ta có một lời nguyền kỳ bí viết bằng cổ ngữ Ai Cập Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào phá rối giấc ngủ của hoàng đế Cô Carol, con gái nạn nhân cũng bị rắn hổ mang cắn trọng thương Hiện vẫn còn hôn mê Bà Rido thảm thiết Trời ơi, vì sao lại đến nông nỗi này? Bố ơi, hãy phù hộ cho em Carol qua cơn nguy cấp Bà Rido đến bên con gái Carol cố lên mẹ đây mà Carol tỉnh lại đi Ryan nói Vô lý Thời nay mà có chuyện lời nguyền hoang đường vớ vẩn này ư Ta không tin Có thể đây là mưu đồ xấu xa Của các công ty đối thủ Muốn cạnh tranh với gia đình mình Ta thề sẽ tiếp tục công việc khai quật Ở thung lũng vương gia Đồng thời quyết phanh phui sự thật Về con rắn hổ mang đã sát hại cha ta Để sớm lôi thủ phạm ra ánh sáng Jimmy đau khổ Carol ơi, tớ đã không bảo vệ được cậu Bố ơi, mẹ ơi, các anh ơi, đau quá Mẹ đây con ơi May quá, con bé đã qua cơn hiểm nghèo Nhờ cậu bé này nhanh trí kịp hút máu độc ra đấy Xin cảm ơn bác sĩ, chồng tôi đã mất May mà còn đứa con gái, may quá A sư tức giận Hừm, thằng Jimmy kia, mày đã làm sống con mồi của ta Ryan đến bên Carol Em gái của anh, anh sẽ trả thù cho em a carol tỉnh lại rồi cậu ryan cậu Rode ơi jimmy chạy tới chúc mừng cậu tớ còn sống sao ừ cậu còn sống thật khủng khiếp carol chỉ lo cho em quá em cảm ơn chị asisu tới chị tiếc cho cha em cũng bị con rắn ấy cắn mà không qua khỏi bố em kìa chị asisu jimmy nhắc trời ơi bố chết trong lúc con đang hôn mê ư trước đó bố còn đi lấy thuốc cho con mà Việc ông Ri chết đâu liên quan gì tới cậu? Bình tĩnh, Caron ơi. Đúng rồi, tại con mà bố bị rắn cắn. Jimmy nghĩ cô IC sư này có gì đó thật bí hiểm, chắc không phải người hiền đâu. Bố ơi, con sẽ cố bình phục để tìm cho ra thủ phạm. Bố không muốn con khóc nữa phải không? Vâng, con sẽ cố sống vui vì bố. Linh hồn bố có linh thiêng, hãy phù hộ cho con. Bà Rode tìm Caron. Carol ơi, đến giờ uống thuốc rồi Ashisu nói Hình như cô bé đang ở ngoài vườn Ashisu nhắc Carol, Carol em chưa khỏe, đừng có ra gió Vào nhà đi em Em khỏe rồi mà Đâu mình vẫn còn choáng váng quỷ tha ma bắt Ashisu đỡ lấy Carol, Kìa em, hu hu, chị sư Trong lúc em sốt cao Chị luôn bên cạnh chăm sóc Không ăn không ngủ vì em Sao chị thương em quá vậy Đúng rồi, Ashisu Chị hãy ở đây luôn với em nhé Hãy làm chị dâu của em đi Chị có thể chọn anh Trai An hoặc anh Rô tùy Tủy Ashisi cười Đừng quên gia đình em sẽ về Mỹ Em không về đâu Sao thế Em sẽ ở lại đây cho đến khi bắt được thủ phạm Đã thả con rắn giết bố em Cảnh sát nói Thủ phạm là dân khảo cổ Và có thể tìm tung tích của hắn ở Cairo Chưa tìm ra tên sát nhân Em sẽ chưa về Mỹ Ashisi thầm nghĩ Ta cũng giống mi đấy ta cần tìm cho ra kẻ đã cướp xác em ta ryan ra bế carol vào cô em mít ướt nín đi nào phải dũng cảm lên để vui sống chứ vâng em nghe lời anh thế thì nằm xuống và cố nghĩ đi nhé ryan nói A -xì sư, tôi có một việc muốn nhờ cô đấy tôi sắp tổ chức triển lãm tại bảo tàng và dự định sẽ trưng bày các quan tài xác ướp cùng những báu vật vừa khai quật được vừa rồi tôi muốn nhờ cô quản lý giúp được không Hắn định trưng bày những báu vật trong hầm mộ của em ta ư Tôi nghĩ chắc chắn thủ phạm anh cắp sát ướp sẽ đến xem sư nghĩ đúng rồi Cuộc triển lãm sẽ là một cái bẫy Vâng tôi đồng ý giúp anh Carol nói Hoan hô, một mưu kế rất hay Để tóm cổ tên anh cắp Từ tên anh cắp ta sẽ truy ra kẻ sát nhân giết bố đúng không hả Em đoán đúng ý anh đấy Này anh cưới chị sư đi Thì gió, anh nói linh tinh Em thừa biết anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà Em sẽ giúp anh từ bỏ chủ nghĩa vớ vẩn đó Để chị Asisu trở thành bà chị dâu yêu quý Tóm lại, hướng điều tra của ta đang tập trung vào Abu Dara, thương nhân buôn lậu đồ cổ Đúng không ông thanh tra Đúng thế, hắn là tay buôn sát ướp nổi tiếng nhất Ai Cập Liệu lần này hắn có xuất đầu lộ diện không? Thưa thanh tra Cậu yên tâm Chắc chắn hắn sẽ tới mà chúng tôi đã nhận được một số thông tin cho biết hắn đang rao bán một xác ướp thiếu quan tài tôi dám chắc cái xác ấy là của hoàng đế men phu sư sao xác ướp của em ta ư chị sư chị đi đâu thế à chị ra phố để em dẫn chị đi em rành đường thành phố lắm đây là thành phố hanhari em biết phố nào bán đồ cổ không ủa nhìn kia hình như là carol Thật bất ngờ, Jimmy nói Carol, em mới ốm dậy, đến đây làm gì? Về nhà mau lên Anh ơi sẽ mắng cho đấy Nhưng em đi với chị Asisu mà Chị ấy mới đứng đây mà Xin lỗi cho tôi gặp Abudara Abudara, là tôi đây, mời quý bà vào trong này Ông là, đúng thế, tôi là Abudara, cô cần gì? Tôi đang có một vòng tay cổ đại rất đẹp đồ gia bảo của vương gia đấy mời cô mời đi lối này ạ cô yên tâm hàng của tôi toàn là đồ thật đảm bảo cô sẽ vừa ý thấy chưa toàn là báu vật ai cập cổ không nơi nào có đâu đấy tôi muốn mua một lá bùa trừ yêu bùa hả có ngay thế mà nãy giờ không nói sư sư nhìn thấy tấm phù điêu đã từng đeo trước ngực của men phu sư tại sao nó ở đây lá bùa hộ mệnh trên ngực men phu sư đây mà Tại sao nó ở đây? Abudara, có phải mi đã ăn cắp xác ướp hoàng đế Memphu sư? Cô, cô là ai? Ta là nữ hoàng Asisu xác hoàng đế phu sư, em trai ta hiện giờ đang ở đâu? Khai ra mau. Tôi không biết, hãy hỏi Sidoki. Sidoki hiện đang ở nước ngoài, tôi mua của hắn những món này. Tôi thề đấy. Cô định làm gì tôi. Ôi ôi ta hỏi lại, xác em ta hiện đang ở đâu? á chết tôi đó là hình phạt dành cho những kẻ dám mua bán thi thể hoàng đế hình như có tiếng ai kêu cứu chị asisu kia rồi chị đi đâu thế làm tụi em kiếm mãi chúng ta về thôi muộn rồi ryan hỏi carol em lại đi đâu đấy ơ em đã bảo ở nhà tình dưỡng cơ mà em hư quá tôi cảnh cáo cậu đấy jimmy cả cô asisu nữa Lần sau đừng rủ rê em tôi đi đâu, rõ chưa? Ơ không phải đâu, tại em tất cả mà Đừng nói nhiều về phòng nghỉ ngơi đi Nhưng anh không nên đối xử với chị Asisu như vậy Cô ta chỉ là người lạ, làm gì em bên giữ vậy? Không, chị Asisu phải là chị dâu của em cơ Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm sắp tới Những của máu bị vỡ hỏng phải được phục chế Chúng ta sẽ trưng bày tất cả các thứ đã khai quật được từ trước đến nay Còn việc giám sát khách, tôi đã cho gắn camera theo dõi rồi ạ. Tên Rai An này là người rất thông minh, khó lòng khống chế hắn. sư nghĩ. Dịp này, nhiều nước trên thế giới sẽ cử người đến. Chúng ta có cơ hội để phát triển công ty Rido như ý bố. Việc mời khách, tôi giao cho cô Ashisu. Chà, có người đẹp tham gia là nhất rồi. Có sư cuộc triển lãm thành công là cái chắc. Carol nhớ ra. À quên, bức phù điêu đất sét kia cũng phải đem ra triển lãm chứ. Chị giúp em phục chế món đồ ấy nhé. Ừ, để chị xem. Khi nhìn thấy tấm phù điêu, A Si sư hoảng hốt, xoảng hoảng hốt, ôi, nó lại vỡ vụn thêm rồi. Làm sao vậy A Si sư? A Si sư vật vã, trời ơi, đó là tấm bùa ma thuật của các vị tư tế ngày xưa. Họ đã dùng nó để khống chế ngăn cản việc hồi sinh của ta. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Bấm phù điêu này được phục chế sẽ đồng nghĩa với việc ta phải trở về quá khứ, từ bỏ công việc tìm kiếm em trai ta. A sư, tỉnh lại đi, cô có ốm đau gì không? Nước đâu, có đây khỏe rồi chứ. Xin lỗi, tôi thấy trong người khó chịu quá. Bức phù điêu đâu rồi? Nó đã vỡ nát không thể phục chế được nữa. Tôi xin lỗi, tại tôi vô ý. Không sao, lỡ rồi mà. Lần đầu tiên công bố những báu vật gồm cả sắc ướp khai quật tại thung lũng Vương Gia. Xin mời tham quan. Giá vé 5 đô la. ron hỏi Jimmy, mấy giờ rồi nhỉ? Còn sớm 15 phút nữa mới khai mạc cơ. Xem triển lãm xong tụi mình sẽ đi dạo bờ sông Ninh. Hoan hô, lâu rồi tới không được tắm sông đấy. Ôi chào, người đâu mà đông thế. Anh Rai An giỏi quá. Trong nhà xảy ra bao nhiêu biến cố, vậy mà anh ấy vẫn lèo lái công việc công ty thuận buồm xuôi gió. Anh ấy đúng là nhà kinh doanh tầm cỡ Chẳng bù với Caron hỏi tiếp Chẳng bù với ai Ơ tới có ám chị ai đâu Chưa gì đã nổi cơn thịnh nộ rồi Ô kìa Chị sư hóa trang mới đẹp làm sao Trông giống hệt như nữ vương Ai Cập ngày xưa Khỉ thật Thế mà anh ryan An lại chê Bọn mình ra sông chứ Caron nói với Jimmy Em quên chưa xin phép anh ryan. An Không sao chúng ta sẽ về ngay mà ryan, An tới số rồi A -sư thầm nghĩ, chúc mừng giám đốc, A -sư giỏi thật. Cô ấy điều hành toàn bộ công việc một cách trôi chảy thật đáng khâm phục. A sư tiếp tục giới thiệu, xin giới thiệu với quý khách một trong những cổ vật đẹp nhất. A sư đứng trên lầu cao, bắt đầu cầm một thanh kiếm, nhìn thẳng xuống Ryan và thả thanh kiếm rơi ngay trên đầu Ryan, mọi người hoảng hốt, coi chừng trên đầu anh Ryan. Ryan nhìn lên và nhanh chóng ngã qua một bên Ôi trời, giám đốc không sao chứ Hú hồn Bảo vệ đâu Lên tầng 2 kiểm tra mau lên Này Ryan, xong rồi Giáo sư Brown Hắn ta lại gặp mày Báo cho cháu một tin mừng Ta đã phục chế được bức phù điêu bị vỡ hôm nọ Ôi trời, bác đúng là một thiên tài A-xì-xì hốt hoảng Ôi, trời ơi chết ta rồi Carol và Jimmy vẫn vui đùa ở sông Ninh Dòng sông Linh, người mẹ hiền của đất nước Ai Cập Caron, đợi tôi với Ha ha, sao cậu chạy chậm thế Ủa, sao ồn nào thế Có chuyện gì rồi Jimmy nói với Caron Để tớ về xem, cậu cứ chờ ở đây Caron suy nghĩ Mình linh tính có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra Đêm qua mình lại mơ thấy những điều xui rủi Cháu sư rao nói Đấy, cháu thấy chưa Chỉ còn một tí nữa là hoàn chỉnh Đúng vậy, phần còn lại cũng dễ thôi sư cảm thấy khó chịu quá nếu tấm phù điêu ấy được phục chế thì ta phải trở lại quá khứ và không bao giờ tìm thấy thi thể của em trai làm sao bây giờ đúng rồi ta đã có cách khống chế ryan hắn rất thương cô em út carol a chị sư, lại đây carol sao đi với ta Ôi ta sẽ bắt ngươi làm nô lệ để cả dòng họ ri nhà ngươi phải khốn đốn asisu Chị làm sao thế? Buông tôi ra. An ghép mảnh vỡ cuối cùng vào tấm phù điêu, thế là xong. Cứu em với anh Ryan. Tiếng Carol kêu cứu, ôi trời, ngoài trời bóng tối sầm lại, chẳng nhìn thấy gì nữa. Thả tôi ra A-si-sư tôi có làm gì chị đâu. Carol, ta buộc lòng phải trở về quá khứ và ngươi sẽ đi cùng ta. Không, tôi không muốn đi đâu hết, tôi van chị hãy thả tôi về với gia đình. Không bao giờ có chuyện đó, cả nhà ngươi đã cả gan đào bới nơi an nghỉ của chị em ta, khiến thi thể em ta bị thất lạc, các ngươi phải trả giá. Không, tôi không biết gì cả, Rode, Ryan, các anh ở đâu, cứu em với.